Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Dĩnh cho nên tất cả những nam sinh tán tỉnh nàng đều gặp phải tai ương Hôm nay thì gãy xương sườn, ngày mai thì vào bệnh viện Cho đến cuối cùng, đến mức Diệp Văn Dĩnh mặc dù là một đại mỹ nữ Nhưng cũng chẳng có ai theo đuổi nữa Mà hiện tại, Bạch Tử Cống lại đi theo nàng dạo phố Này, sao vậy? <cười> Đương nhiên là vì Diệp Tiểu Thư anh mới đến đó Triệu Dương khuôn mặt trắng nõn nà, là đàn ông mà lại còn mơ hồ đánh son, mặc trên người một bộ tây trang vô cùng đắt tiền cười cười, khóe mắt liếc nhìn bạch từ cống. Tưởng tượng, Diệp Văn Dĩnh lại cùng một người đàn ông khác đi dạo phố, sắc mặt của Triệu Dương liền lạnh lùng. Ấy già vị huynh đệ này, <cười> sắc mặt trông cũng đẹp trai đấy chứ. Này, tiểu hào, người lấy hết túi trong tay của hắn ra đây. Sau đó đưa hắn đi bệnh viện Kiểm tra xem Ta thấy thân thể của hắn không khỏe đó Một tên đệ tử đi đằng sau Hùng hổ sông đến Triệu Dương vung tay một cái Tên này cười dữ tận Sấn sổ đến bạch tử cống Đồng thời còn vung tay Vặn rắc rắc Triệu Dương Người, người muốn làm gì ta, ta cảnh cáo người Đừng đừng có làm bậy đó Diệp Văn Dĩnh sắc mặt biến đổi Nàng không tưởng tượng được Triệu Dương ở trước mặt đông người như vậy mà lại lệnh cho thủ hạ đánh người hay sao nàng vội vàng chắn ở trước mặt bạch tử cống này ở bên trái có cửa ra đó anh mau chạy đi tôi ở đây chặn bọn họ diệp gia tốt xấu gì cũng là gia thế, thế làm cảnh sát diệp văn dĩnh làm sao có thể không luyện qua mấy món công phu phòng thân tuy không đánh lại người ta nhưng ít nhất cũng có thể chặn người ta một hồi để tranh thủ thời gian cho bạch tử cống chạy trốn thẩm vân hy lúc này thần sắc cũng có chút hoảng loạn. Vừa định muốn mở miệng giải vây cho bạch Tử cống, nhưng nhìn thấy nghiêm phi đi đến, nhớ tới lúc trước, rõ ràng là đã lạnh nhạt với hắn, cho nên bây giờ cũng không biết làm sao. Là nghiêm phi, là là anh gọi điện cho triệu dương đến đây, phải không? nghiêm phi nghe được liền giả ngu mà cười cười. Vân hy, em nói cái gì vậy? Sao anh nghe không hiểu? Tuy rằng là nghiêm phi không có thú nhận nhưng nhìn biểu tình của hắn là chắc chắn như thế. Những khách hàng ở trong quán cà phê nếu như không ăn trưa thì cũng uống cà phê đều là hàng rảnh rỗi ngẩng lên xem kịch hay. Có vài người sợ hãi va chạm nên vội vàng tính tiền rời khỏi. Diệp Văn Dĩnh vừa định động thủ đột nhiên cảm giác bàn tay bị người ta tốn. Cúi đầu vừa nhìn lại phát hiện là bạch tử cống. Văn Dĩnh đang đánh, đánh giết giết không hợp với cô Phụ nữ rốt cục vẫn nên nhẹ nhàng một chút Đến đây Cầm giúp tôi nào Bạch Tử Cống nói Liền giao kinh chập vào túi sách cho Diệp Văn Dĩnh Đẩy nàng về đằng sau lưng của mình Mà bọn Triệu Dương vừa thấy Bạch Tử Cống Bước lên Sau đó Lại còn nắm tay của Diệp Văn Dĩnh kéo đi Tức khắc lạnh lùng Tiểu wow, hào Bẻ tay nó cho tao Đến lúc đó Tên Du Côn kia hùng hổ đi đến Khuôn mặt nung núc thịt đầy dữ tợn Một quyền đánh thẳng tới trên đầu của Bạch Tử Cống. Một trắng hán cao to, cuồn cuộn như thế. Nhìn đối lập với Bạch Tử Cống gầy yếu, nhẹ nhàng. Mọi người đều cảm thấy Bạch Tử Cống thật sự là sẽ nhận một cái kết cục rất thảm. Thậm chí, đến cả Thẩm Văn Hy cũng không đành lòng mà phải nhắm mắt lại. Thế nhưng khi nàng vừa nhắm mắt, chỉ nghe một tiếng A thảm thiết vang lên. Sau đó toàn bộ tiệm cà phê, truyền đến âm thanh hít một luồng khí lạnh. Này, sao lại thế? Thẩm Văn Hy sừng sốt trợn mắt, Bị cảnh tượng là dọa cho sợ ngây người. Nguyên bản nàng đang nghĩ, Người ngã xuống đất, Không dậy nổi phải là bạch tử cống. Mà kẻ đứng sừng sững, Chính là tên Tiểu Hào. Thế mà bây giờ Tiểu Hào lại đang ôm bụng, Mặt đỏ bừng bừng, Không ngừng kêu la thảm thiết. Thời điểm, Quyền của Tiểu Hào còn chưa đánh đến, Bạch Tử Cống đã nâng lên một chân đá vào bụng của Tiểu Hào, chỉ bằng một cú đã đá cho hắn phế luôn. Nhìn một màn này, đồng tử của Triệu Dương co rụt lại, liền phất tay lạnh lùng. Lên, chúng mày lên hết cho tao. Chỉ cần không chết, tất cả đánh đả thương như thế nào, tao chịu trách nhiệm. Có lời này của hắn, tất cả đám đệ tử đều giữ tận, trồm đến Bạch Tử Cống. trường bốn lăm phát sóng trực tiếp ở tòa nhà Coma nhìn thấy đám người xông tới mình bạch từ cống khóe miệng lộ ra một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.